Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Khi đi trồng khoai mì, ôi cha chuyện gì cũng làm hết. Vào năm 2004 thì tôi được vô móc giảm 9 tháng và rồi đúng năm 2005 tôi lại được đặc xá tha tù trước thời hạn luôn. Và tôi về đời vào ngày 29 tháng 4 năm 2005. Cái năm mà tú cho tôi biết. Chú Thảo ơi! Lời hứa đại năm nào của con Nếu như mà con được về đời năm 2005 Đúng như lời em Tú báo trước Thì con sẽ lập bàn thờ Sẽ làm đám dỗ cho em mỗi năm Nhưng mà con đã không giữ đúng lời hứa chú ơi Dù rằng cứ mỗi lần 23 tháng 7 âm lịch Con vẫn làm đám dỗ Nhưng mà con không thể thờ em Tú như lời con đã hứa Tại vì má con còn Nên con không thờ em Tú được Con có khấn giái với em thông cảm cho con. Gia đình con mãi về sau này mới biết được chuyện xảy ra với con những ngày tháng trong dòng lao lý đó. Cái ngày mà con trở về gia đình, em Tú đã theo con cho tới tận bây giờ. Còn có gửi tên em vô chùa để mà cầu siêu, mong em sớm được siêu thoát. Thỉnh thoảng trong mơ con cũng gặp được em, nhất là vào những ngày của tháng bảy âm lịch. Em hiện về cho con thấy mà mỗi lần như vậy là đều báo sắp tới ngày đám giỗ của em. Trong bao nhiêu ngần ấy năm qua rồi, phải nói con cắn rứt lương tâm dữ lắm chú Thảo. Ba con mất năm 2003, trong khi con đang mất tự do, trong khi đang thi hành án phạt tù, không thể về để tang cho ba. Đời mấy trong lòng con bồn chồn lắm, thức trắng cả đêm. Linh tính như mách bảo gia đình con gặp chuyện Lúc đó chị hai con lo làm đám cho ba nên không có lên thăm con được. Phải nhờ chồng của con nhỏ Thúy lên thăm nó rồi có gửi quà và lá thư lên cho con, con mới biết đó chú. Cho đến hôm nay, con đã trở về được 15 năm rồi. Chuyện xảy ra đã lâu, nhưng mà giống như mới vừa xảy ra. Trong thâm tâm con luôn luôn biết ơn và sẽ làm đám dỗ cho em Tú cho tới ngày con nghỉ thở. Dạ... Và... Câu chuyện của con tới đây đã hết rồi chú ạ. Giờ đây thì con cảm thấy nhẹ lòng. Giống như là em Tú muốn con viết câu chuyện này gửi về cho chú Thảo để đọc vậy đó. Con cảm ơn chú Thảo nhiều ạ. Mỗi lần nữa, một lần nữa, con kính chúc chú Thảo thật nhiều sức khỏe, may mắn và bình an trong cuộc sống. Con chào chú. Sài Gòn, ngày 1 tháng 12 năm 2020. Kính thư, xin để là người ẩn danh. Cho tới cuối bức thư này, quý vị và các bạn thấy để là ngày 1 tháng 12, năm 2020. Như vậy, mới nhận được cách đây chỉ ít ngày mà thôi. Có người cũng sẽ thắc mắc, Ủa sao lại kể chuyện tới tháng 12 rồi? Mà chuyện mình gửi tháng 10, 11 chưa thấy kể, ra tư không? Tại vì cái thơ đầu tiên đã gửi được từ tháng 9, tháng 10, nhé. giờ ta không nhớ rõ hình như đầu tháng 10. Và sau đó là những bức thư kế tiếp kế tiếp gửi. Và đây là cái bức thư cuối cùng mà Việt Thảo nhận được. Cho nên, tập trung lại hết tất cả câu chuyện để cho một lần kể cho mọi người nghe. Và đây là cái bức thư cuối cùng, vào ngày 1 tháng 12. Cảm ơn người ẩn danh, người ẩn danh mà đặt tên là Chú Dịch Con đó. Cảm ơn qua những câu chuyện kể không có văn chương bóng bẫy kể rất bình dị giống như mình nói chuyện với nhau làm cho dịch thảo cũng dễ kể lại đọc lại cho mọi người nghe coi như đã qua ba chuyện bên lề với hai mươi câu chuyện xin được cảm ơn cũng như cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi ba kho tàng chuyện ma dân gian việt nam vừa qua bốn trăm hai mươi ba bốn trăm hai mươi bốn và bốn trăm hai mươi lăm Sẽ hẹn gặp nhau trong những kho tàng chuyện ma dân gian kế tiếp với những câu chuyện của những bạn khác gỡ dàng. Một lần nữa chúc mọi người có giấc ngủ, được thật bình an, yên vui trong đời sống. Và hẹn gặp lại trong những chuyện kế tiếp. Thank you and I love you.